chương mười ba yên chi hổ tiếp theo một chập sau lục tặc được hai danh mở trói và nói rằng chủ tôi mời chú em lên lầu nói chuyện lục tặc đang hồi giận hai danh trói chặt cả thân mình làm cho tứ chi rũ liệt thì n h ắ m nhía muốn đá hai danh một cái cho đã nư giận nhưng cậu ta hình thù g i ả m d ỡ thì có ý sợ đứng rình đợi hai danh lơ đễnh không đề phòng đặng đá một cái mà chạy hai danh biết ý cậu ta thì tức cười thầm nên giả ý ngó lơ lục tặc vừa d i ở cẳng lên bỗng hai danh ngó lại trợn mắt thì cậu ta giả đò gãi cẳng và nói đều nói chứ giận anh lắm á đa làm gì anh trói con người ta quá chặt và dùng dây không sạch bây giờ cả và mình ngứa ngẫm quá hai danh cười và nói thôi đi lên cho rồi còn đứng nói gì nữa đó lục tặc nhái nhó chọc hai danh đích cái rồi chạy tuốt lên thang lầu hai danh đứng nói một mình rằng cái thằng thì khó chịu quá nếu t a không đề phòng thì chia cho khỏi nó nện cho t a một đá vào đích hiệp liệt thấy lục tặc bước lên lầu thì cười và nói rằng lục tặc em bị nhốt lại giờ ở dưới phòng chắc có lẽ phiền lòng lắm mà phải không lục tặc tỏ sắc giận và nói đã bị nhốt lại còn bị trói rất đau nữa tội tình gì mà phải khổ lắm vậy lục tặc nói dứt lời bèn đi lại kề miệng vào tay của năm mạnh nói nhỏ anh năm thằng c h ế t nào đ ấ y anh năm mạnh v à i lại trả lời nhỏ rằng để về rồi anh sẽ nói cho em biết năm mạnh nói với hiệp liệt rằng chú mướn căn phố lầu này ở làm gì cho tốn tiền thầy hai hoàng ngọc ẩn có một cái nhà ở tại đường c ô l â m b ẹ t ở sài gòn đang thì giao cho hai vợ chồng tôi coi sóc tưởng có khi chú về ở chung với vợ chồng tôi tại đó chẳng là tiện nhiều bề hiệp liệt nói không được tôi phải cãi chăng sửa vạn da người chệt vì lan thì tôi tính lánh vài lam ở trong chợ lớn này tôi lễ đây dễ bề ly võ thám lễ tôi lem anh ly coi lồ nghề lễ ly ăn cướp mà thầy hoàng ngọc ấn mua sẵn cho tôi có gần ba n g h n lồng bạc có lũ nào là máy móc và ít ngày đây bên quê kỳ sẽ gửi qua một cái xe hơi hai chỗ ngồi sức chạy một giờ liệt một trăm tám mươi cây số xe lầy lua là thứ xe giá là m ấ y càng lòng tuy nhỏ mặt có bốn chục mã liệt t m máy nếu dùng xe lầy đi thì rất mau chẳng sợ xe m ặ t thám d i ệ t theo kịp nói dứt lời hiệp liệt bèn dẫn n ă m mạnh đi qua một cái phòng đợi xem các thứ máy dùng trong việc đi ăn cướp những máy này r ồ n g rà của mấy tay bác sĩ trứ danh bên âu mỹ mới chế biến ra hiệp liệt lại mở một cái tủ đựng đầy những ve nhỏ ve lớn và nói với nam mạnh rằng lấy là những chai lựng thuốc mê thuốc giả có thứ làm cho lỗi giọng nói có thứ uống vào phát liên có nhiều thứ liếc thuốc lễ sửa sắc mặt da khác những thuốc n à y lều dòng là những thuốc của hoàng n g ọ c ẩn bào che da d ấ t lên thần hiệu mỗi khi mình đi ăn kíp thì phải cải t r a n g sửa dạng cho da khác nhiều rồi còn phải mang mặt lạ vậy cũng chia lữ phải mang bao tay bằng cao su g i ấ t mỏng bao tay này có làm chỉ mỗi ngón tay khác lạ như thế thì không sợ tay chinh thám lại tài nào tìm ra chỉ tay của mình lặn mình x ắ m lũ đồ nghề và có tri thì dễ gì sợ mật thám bắt lặn s a u l ụ c tặc nói mới đây thầy đỗ hiếu liêm xin tình nguyện làm lính mật thám thầy đủ trí lại đại tài mới bắt đặng bạch xà hắc hổ hai lăng là bọn đồng lõ của thanh long mình phải kiên sợ thầy lắm hiệp liệt cười và nói tôi cũng nghe danh của thầy lỗ hiếu liêm nhưng tôi dám quả quyết rằng lỗ hiếu liêm chẳng làm gì ta lượt à nói đến đây hiệp liệt bèn biểu n a m mạnh và lục tặc trở về nhà chờ chừng nào có cần dùng đến thì sẽ dùng máy nói điện thông tin n a m mạnh và lục tặc đồng đứng dậy chào hiệp liệt rồi đi xuống t h a n g lầu khi ra đường lục tặc nói với n a m mạnh rằng này năm làm gì chú hiệp liệt mang mặt nạ giấu mặt với anh em mình như vậy năm mạnh dừng bước đứng lại nói rằng thật cũng kỳ anh hiểu không đặng à năm mạnh thuật lại câu chuyện của hiệp liệt cho lục tặc nghe rồi nói trong thế anh có chút nghi hiệp liệt đây là thầy hai lục tặc nói không có lẽ đâu vậy anh à em xem bộ đi tướng đứng lời nói điệu cười của hiệp liệt thật là khác xa thầy hai lắm anh cũng biết nhưng mà vì ý chi mà hiệp liệt giấu mặt chẳng cho mình biết mà anh muốn biết mặt của chú hiệp liệt ra thế nào không muộn lắm mà làm sao thấy cho đặng có khó gì đâu bây giờ mới có mười giờ rưỡi em tưởng thế nào hiệp liệt cũng ra đi việc riêng vậy tôi và anh tìm chỗ nào vắng đợi chú ra đường thì mình sẽ thấy mặt chứ không để chú mang mặt nạ mà đi ngoài đường ờ em có trí đáng khen đa anh em mình phải tách ra mỗi người ở một chỗ vắng một chút mà chờ đợi cách chừng trong hai mươi phút đồng hồ sau trong căn phố lầu của hiệp liệt ở có một người khách trú mặc một cái áo bành tô cổ đứng bằng bố trắng và một cái quần bằng hàng quảng đông trên đầu đội nón kết bằng n g ĩ xám dưới chân mang một đôi giày tàu mắt có mang một cặp kiến lớn tròn gọng vàng miệng ngậm một cái ống điếu bằng ngà dài chừng một tấc trông vào gương mặt thấy nước da n g â m n g â m và tuổi độ chừng bốn mươi thì phải nhận là một chủ tiệm nào giàu có năm mạnh vừa thấy thì nói thầm rằng có lẽ là hiệp liệt khéo cải trang sửa dạng cực kỳ hay cha chả nếu hiệp liệt tài tình như thế thì làm sao đi ăn cướp không thành việc tiện d ị p ta nom theo coi anh ta đi đâu cho biết hiệp liệt bước ra đường liếc mắt trước sau thấy năm mạnh và lục tặc đứng núp mà rình thì cười và nói một mình rằng ta cũng biết năm mạnh và lục tặc muốn coi mặt ta đây rồi còn đi theo nữa thế thì may lắm hiệp liệt đi bộ ra đụng đường thủy binh rồi quẹo qua tay tả ta. giả đò không thấy năm mạnh và lục tặc cứ việc đi tới hiệp liệt đi được chừng bốn chục thước bèn dừng bước lấy trong túi trên ra một cây viết chì và một miếng giấy kê vào cái vách tường viết vài hàng chữ đoạn xếp lại rồi cầm trong tay mà đi tới nữa khi đi đến ngã tư góc đường quảng tống cái hiệp liệt đứng lại chờ năm mạnh đi gần tới rồi dây lại liền một miếng giấy dầu ngay mặt năm mạnh năm mạnh cúi xuống lượm lên và khi ngó lại thì hiệp liệt đã trà trộn trong đám đông người mà đi mất lục tặc cũng vì ngó coi năm mạnh lượm miếng giấy mà vô ý coi chừng hiệp liệt cũng để đi biệt dạng năm mạnh và lục tặc lấy làm tức tối trong lòng rồi đó hai anh em g ỡ miếng giấy ra coi thì thấy viết mấy hàng chữ như vậy anh năm ma và lục tặc nom theo tôi làm chi hãy lập tức vô dưỡng liền cho lớn thăm thầy lỗ hiếu liêm thì sẽ có nghĩa v ụ đang làm tôi li lánh một sòng me lớn ước lấy lượt chừng mười muôn lòng bạc dễ như trở tay lội ngày mai tôi sẽ viết cách lánh thể lào để gửi cho cái n h ậ t báo tây lam lăng đ i n này hãy mua coi thì sẽ rõ hiệp liệt năm mạnh và lục tặc coi mấy hàng chữ thì lắc đầu mà nói thiệt mà hiệp liệt đãi tài nội ngày mai mình sẽ rõ vụ đánh sòng me này thế nào à còn người dạy hai anh em mình vào dưỡng đường thăm thầy hai đỗ hiếu liêm giờ này thì chắc là có việc không lành biến ra vậy anh em mình phải đi ngay lập tức đây nhắc lại thanh long chở người sớp phơ của anh ta trên cái xe hơi của quan g chánh sở mật thám chạy về sài gòn ghé lại nhà bảy hổ thì gặp ba lực cũng về tại đó rồi thanh long nói với ba lực và ba đứa trong bọn còn ở tại nhà rằng không xong nội đêm nay phải bỏ nhà này mà đi hết vì động ổ rồi ấy cũng tại mấy đứa bay không cẩn thận để cho thằng đỗ hiếu liêm đến nhà này rình nghe chúng bay hội nghị đêm nọ nên mới có xảy ra chuyện đứt dây đèn điện lạ thường đó b ả y hổ có thuật lại chuyện đó thì anh ta xin nghi nhưng chẳng chú ý cho lắm mới hư hại thế này nhà này mình mướn ở bỏ đi không hại gì vậy phải tôm góp đồ đạc lập tức đến nhà của ta đã mướn của một người n h ậ t ở đường la rồi ta sẽ lo liệu phương nào cứu bảy hổ và tư xà và hai lăng nội đêm đó thanh long và mấy đứa trong bọn và vợ bảy hổ p h ụ lực với nhau chở đồ đi hết sạch trọn mười bữa thanh long tính đ ã hết kế mà không biết phải làm sao cứu cho được ba đứa bị bắt thì dạy ba lực và một đứa nữa trong bọn đi dọ coi đ ổ hiếu l i ê m dưỡng bệnh tại phòng nào đặng có đến giết chết cho rồi thế mới trừ được một người lợi hại ngày nọ ba lực và một đứa trong bọn đi vào chợ lớn đặng thám vọ hai đứa có ghé tiệm thằng lù đây là tiệm cà phê khải n a m ngồi uống nước nói chuyện mà không dè có hiệp liệt giả một thằng c h ệ t ghiền ngồi gần đó nghe trộm bởi thế nên đêm nọ năm mạnh và lục tặc n ô m theo hiệp liệt thì đặng giấy biểu phải vào dưỡng đường chợ lớn nói tiếp qua năm mạnh và lục tặc dân lời hiệp liệt lập tức đi liền khi đến dưỡng đường năm mạnh thấy cửa cái đà đóng phía trước có một thằng chà băng ca ly ngồi n g ầ m một cái ống điếu giữa một bên có để một cây ba toon lớn bằng cườm tay thì d a i lại nói với lục tặc rằng cửa đóng lại có thằng hắt quả y gác vô không được hiệp liệt sai mình đi đây chắc là đêm nay có bọn thanh long vì hèm thù thầy đỗ hiếu liêm mà vào viết c h ứ chẳng không giờ này là mười một giờ nhưng b ệ n h còn thức nhiều chắc là chúng nó chưa dám làm gì đâu đây mình đi vòng ra phía sau con đường vắng mà ngồi rình hẳn thật đêm đó ba lực và một đứa trong bọn nghe theo lịnh dạy của thanh long chờ đúng một giờ khuya đi đến dưỡng đường mà không về năm mạnh và lục tặc tách ra núp bóng gần đó ba lực nói với đứa kia rằng mày ở ngoài này để tao leo x o n g xác vào thí thằng đỗ h i u liêm cho rồi dặn vừa xong ba lực bèn cầm dao leo qua d ò n g rào mà đi tuốt năm mạnh nói với lục tặc rằng em ở ngoài có sự gì thì đánh với thằng này đừng cho nó x ả y khỏi anh phải leo vào cho kịp đặng cứu thầy hai mà muốn cho thằng này không thấy anh thì em đi lại giả đò mượn thuốc nó đang hút mà đốt thuốc của em lục tặc nghe năm mạnh dậy liền lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi đi ngay lại thằng đang ngồi giữa góc lục tặc nói xin anh cho tôi xin chút lửa đốt điếu thuốc đêm nay sao trời lạnh hơn mọi khi phải hút một điếu thuốc cho nó ấm thằng bộ h ạ của thanh lòng nghe lục tặc nói liền đưa điếu thuốc và hỏi rằng chừng này là một giờ mấy rồi mày làm gì còn đi thơ thẩn trên con đường này mày không biết đây là gần nhà xác ma nhiều lắm sao lục tặc giả tuồng sợ sệt nói rằng có thiệt vậy sao anh có chứ ai nói gạt mày làm gì lục tặc nói nếu vậy xin anh cho tôi ngồi gần một bên anh nói chuyện chơi vì tôi có việc cần phải ngồi đây gì gì mày nói nghe thử coi hay là mày đi ăn trộm sao chứ lục tặc rút trong lưng ra một lưỡi dao đưa ngay vào mặt thằng ăn cướp và nói rằng nè anh thấy không tôi đây quý danh là lục tặc tôi xin hỏi anh có phải anh đi với một người mới leo tường vào nhà thương đ a n g giết trộm thầy đỗ hiếu liêm không thằng ăn cướp nghe lục tặc nói rất nhầm nghĩa là rất trúng thì giật mình lục tặc tiếp nói nữa rằng thằng leo vào nhà thương bị bắt rồi còn anh đây lục tặc nói chưa dứt lời thì thằng ăn cướp nhảy tới đánh vào mặt của lục tặc một thôi hết tay lục tặc thấy kịp bèn đ á c h mình qua tránh khỏi và đá ngay vào chấn thủy của thằng ăn cướp một cái rất mạnh và khi thằng này d ộ i ngửa ra lục tặc bèn trở bề sống l ử a dao đánh vào đầu của nó một cái rất mạnh tiến g vội nghe một cái bóp liền đó thằng ăn cướp té nhào chết giấc và máu trên đầu chảy dầm về lục tặc đứng chống nạnh cười và nói lớn rằng sao không giỏi đánh thử với lục tặc ít thiệp nữa cho biết tài của m ỏ à cũng chính là đêm đó đỗ hiếu liêm có hơi an trong mình nên trong khoảng mười hai giờ chàng đà an giấc điệp thằng bọ vì thức mấy đêm trước với chàng nên nằm dưới gạch ngủ ngáy k g h e pho pho ba lực leo tường vào vòng nhà thương rồi thì ngó trước ngó sau một hồi đoạn xăm xăm đi thẳng đến nhà dưỡng bệnh số hai trong nhà thương người người đều kêu là nhà giàu hai ba lực đi bộ t h ô n g thả như người ở nuôi bệnh mà không đề phòng nên không về có năm mạnh lần bước nom theo ba lực vào nhà và đi thẳng riết đến ngay phòng của đỗ hiếu liêm rồi dừng bước lén d ò m kẹt cửa nhờ ngọn đèn điện t r o n g trong phòng của đỗ hiếu liêm nên ba lực thấy được thằng bọ nằm ngủ ngay chân còn trên giường trong mùng thì đỗ hiếu liêm mê giấc ba lực có ý mừng thầm nên nói một mình rằng thằng đỗ hiếu liêm đến số chết rồi nên mới ngủ mê như vậy ta phải lập tức xô cửa đi vào đặn xuống một lưỡi dao thì hồn linh của nó mới quy d ị lộ nói dứt lời ba lực bèn xô cửa nhón gót rút dao trong lưng ra mà đi ngay lại giường một tay v á n mùng một tay giơ dao lên nhắm ngay cuốn họng mà chém xuống hay đầu lưỡi dao vừa xuống năm mạnh đến kịp nhảy tới dùng tay tả nắm nơi cùi chỏ tay hủ bắt nơi c ù m tay của ba lực mà giặt một cái rất mạnh đoạn d ẫ n trái rao sau lưng ba lực bị nắm đau quá liền buông lưỡi dao rớt ngay xuống gạch tiến dội lên nghe một cái kẽn ba lực rùng mình xuống một cái rất lẹ hoành thân đánh cùi chỏ tay tả vào hông của năm mạnh một cái rất mạnh năm mạnh lẹ như chớp lách mình qua bắt luôn tay tả của ba lực đoạn chuyển hết thần lực d ỡ hỏng anh ta mà phóng ra cửa sổ ba lực vừa nhào ra ngoài thì năm mạnh nhảy theo kề đó và khi ba lực dợm đứng dậy đằng chạy bỗng bị năm mạnh xuống bộ dùng cẳng mặt quất vào hai chân một cái rất mạnh làm cho ba lực té va đầu xuống gạch nằm dài bất tỉnh trong khi con dao của ba lực rớt xuống gạch trong phòng của đỗ hiếu liêm thì thằng bọ giật mình thức dậy lượm con dao lên và đi lại cửa sổ mà ngó ra ngoài khi thấy năm mạnh bắt được ba lực thì thằng bọ nhảy cửa sổ ra ngoài và đi ngay lại hỏi n a m mạnh rằng anh bắt ai mà lại đánh bất tỉnh như vậy và anh là ai n a m mạnh cười và nói thằng này là bộ hạ của thanh long đêm nay thừa khi thầy hai ngủ vào quyết giết chết nên tôi cứu thầy hai đây và bắt nó trời ơi tôi biết lấy chi mà tạ ơn anh cứu chủ tôi mà anh là ai có phải là lính mật thám không không chẳng phải đâu tôi đây là một người kiến nghĩa tức vi đó vậy thôi chẳng cần anh biết danh tánh làm gì hãy đi ngủ đi để tôi đem nó đi nạp cho lính tuần thành với một thằng nữa còn ở ngoài đường còn như anh có muốn rõ nữa thì hãy nhớ tên hiệp liệt mà đừng quên ơn đỗ hiếu liêm cũng vừa nghe tiếng rửa dao rớt nên giật mình thức dậy chàng liếc qua thấy vắng thằng bọ nên đánh tiếng mà kêu thằng bọ vừa nghe kêu tên thì lật đật chạy vào ở ngoài thì năm mạnh cặp nách ba lực đi lại vách tường leo ra đỗ hiếu liêm hỏi thằng bọ rằng mày đi đâu mà mới đây tao nghe tiếng gì khô động rất mạnh phải giật mình thức dậy thằng bọ nói dạ thưa thằng thanh long cho một đứa trong bọn vô đây giết thầy ủa rồi sao nữa dạ mai nhờ có một người xưng danh là hiệp liệt đến kịp cứu thầy đánh đứa hùng h ạ m ấy và bắt đem đi nạp cho cò bót rồi đỗ hiếu l i ề m lắc đầu thở dài một cái và nói à người anh hùng như thế chẳng muốn cầu danh thật là trên đời này không có đặng hai à con mày có nhớ mặt người ấy không dạ thưa không vì ở ngoài chẳng đặng sáng lắm chỉ nhớ hình thù của người liền lạc coi phải người mạnh mẽ dẻo dai lắm năm mạnh cặp nách ba lực đem ra ngoài gặp thằng lục tặc đang đứng một bên thằng ăn cướp còn nằm chưa tỉnh dậy thì cả mừng lục tặc bèn đem hết cái chuyện đánh thằng đó mà thuật lại đầu đuôi năm mạnh nói em đủ trí đủ tài thật đáng khen bây giờ mình phải đem hai đứa này xuống b ó p m ì n h á p cho rồi năm mạnh nói vừa dứt lời bỗng có một cái xe hơi lớn sáu chỗ ngồi chạy ngang qua đó và ngừng lại năm mạnh ngó lại thì thấy hiệp liệt ngồi phía sau hai danh cầm máy ngồi phía trước hiệp liệt dây ra hỏi rằng năm mạnh à việc nghĩa anh làm chưa năm mạnh chỉ hai đứa ăn cướp và nói tôi và lục tặc đánh ngã hai đứa nó và bắt được đây hiệp liệt mở cửa xe và nói <cười> vậy à, hãy khiêng hai đứa nó bỏ lên xe lặn lem xuống bót khi xe chạy năm mạnh hỏi hiệp liệt rằng chú đi đ ế n sòng me đẳng chăng hiệp liệt cười và nói à, sao không lặn tôi mới lánh lấy lặn mười muôn đồng bạc thật là một vụ lít lan à nội ngày mai à các nhật báo tây nam sẽ ân hành tin ấy và anh sẽ dõ cái tài của tôi lên bực lào khi xe chạy xuống l i n h bót hiệp liệt biểu năm mạnh và hai danh k h i ê n hai đứa ăn cướp đem vào xin người lính gác cửa giam lại mà rằng hai đứa này là bộ hạ của thanh long vào nhà thương giết thầy trinh thám đỗ hiếu liêm nên bị bắt xin đem giam giùm và sáng mai sẽ rõ công chuyện người lính hỏi xin cho tôi biết hai người là ai mà bắt được hai đứa này năm mạnh chưa kịp trả lời bỗng có thằng lục tặc đi vào đưa cho người lính một tấm danh thiệp và nói này là danh thiệp của thầy đội lính mật thám g ử i cho tôi đem vào và dặn tôi nói với thầy rằng mai đưa lại cho ông c ọ thì sẽ biết thầy đội này là người thế nào người lính cầm tấm danh thiệp lên coi thì thấy in mấy chữ như vậy c s hiệp liệt sài gòn người lính thấy hai chữ c s thì nói rằng hai chữ này là hai chữ tắc c o m m i s s a r i a de s u r e t e bóp mật thám năm mạnh cười và nói phải đó thầy hãy đem giam hai thằng này vì tôi phải đi ra theo thầy đội đi bắt thêm vài đứa nữa dứt lời năm mạnh hai danh và lục tặc trở ra xe lên xe vong r u i năm mạnh hỏi hiệp liệt rằng bây giờ mình đi đâu hiệp liệt nói sẵn xe hơi lầy tôi đưa anh và thằng lục tặc về sài gòn rồi tôi sẽ trở về chợ lớn lặng có lo viết cái vụ tôi lánh sòng me lớn này cho mọi người liều rõ tôi là đánh cách nào và tài không thì anh biết còn cái xe hơi lầy của thằng c h chủ tiệm chữ g a châu và gia bò cửa ly ngoại quốc tôi mượn ly lỡ và phải trả lại vì xe này không tốt lắm chẳng l ê n dùng làm gì qua ngày sau trong khoảng bốn năm giờ chiều trên con đường catina có một t ớ p trẻ nhỏ chừng mười đến mười lăm tuổi mỗi đứa ôm một sắp nhật trình và có một tờ giấy in chữ lớn rao rằng vũ ăn cướp đánh sòng n g a y trong chợ lớn tự thuộc cô hiệp liệt là ăn cướp đại tài lũ bé vừa chạy vừa rao ôm s ồ m và có một giọng anh bạc sĩ anh m o n g sư những khách qua đường và thấy tấm giấy màu in chữ lớn thì làm sao cũng dừng bước hoặc dừng xe lại mà mua một số dở ra coi cho biết cái tin lạ lùng ấy độc giả xem được số báo ấy thì cũng chắc lưỡi khen tài hiệp liệt trên đời không có một và lại mạo hiểm ít t a i bằng xé bằng giấy số báo tay ra thì thấy nơi trương đầu đăng vụ ấy như vậy vụ ăn cướp đánh sòng me trong chợ lớn tự thuật của hiệp liệt là tay ăn cướp đại tài bổn báo mới vừa tiếp được hồi sớm mai này một cái bao thơ chừng xé ra xem thì thấy một bài dưới ký tên hiệp liệt lại thêm có hai chữ tắc cs thật bổn báo lấy làm lạ lắm nên xin đăng nguyên văn dưới đây cho kháng quan lãm tường tên ăn cướp này là t a i có học thức nên viết chữ pháp đã trúng mà lại câu văn có giá trị lắm cùng ông chủ nhân đặng lãm tường tôi thiết tưởng ông lấy làm hân hạnh được từ rài về sau tôi làm thông tin về những sự ăn cướp tôi đánh mượn bạc vì tôi có việc cần dùng và hẹn trong hai năm sẽ trả bạc mượn đó lại cho tài gia không thiếu một đồng và lại có tiền lời năm phân tức năm phần trăm chẳng khác nào tài gia g ử i bạc cho một hãng ngân hàng nào chắc vậy thế thì cũng chẳng nên nhận oan cho tôi là một đứa ăn cướp bấy lâu tôi có lòng cố cấp đến quý báu này nên chi tôi chẳng nệ thất công thuật lại không thêm không bớt một mãi mưu nào về mấy vụ của tôi đánh như thế thì một là ông được đăng rõ tin hơn các báo khác và lại rất mau nhờ vậy có lẽ từ đây tờ báo này được t h ă n số độc giả lạ thường vậy ngoài những công g à y của tôi xin ông chủ nhơn khá dùng quý báo mà binh v ự quyền lợi an nam thì đủ tôi mượn bạc đây là mượn bạc ủ a khách ngoại bang cùng là những tay tham quan ô lại vì bất lương mà làm giàu hiệp liệt cs xin đọc bài dưới đây tại chợ lớn vừa con đường cây mai quên số nhà có một tòa nhà lầu nguy nga nguyên của một tên khách trú giang cầu là một thương gia hào phú đã ba tháng rồi chứa me rất lớn mỗi đêm từ mười giờ cho đến sáng thì có trên hai mươi đại thương gia rồng là khách trú đến rải rác từ người và phần nhiều đi bằng xe hơi khi vào cửa phải nhận nút chuông thì có một thằng c h ệ sơn đông ra mở cửa và xin trình tấm thiệp của chủ nhà mời thì mới đặng vô nếu có sự gì hỗn độn thì thằng sơn đông này ra tay đánh dẹp vì nó là một tay võ nghệ cao cường thế mà sau hiệp liệt vào trường đ ổ b á t đặng số là một đêm kia hiệp liệt cải trang sửa dạng ra một người đại thương gia đến nhà tiệc trường lạc đàn paris trong chợ lớn là nơi những tay h ầ u hiệp rần rộ mua vui khi chén rượu lúc cười quê mà cũng là nơi mấy con ca nhi nước quảng đông có thanh sắc nhất lui tới chẳng khác nào những con bướm đủ màu xinh đẹp trong hoa viên ngày xuân vậy nói gì một trần cười cũng mấy ả mài hoa mắt ngọc má phấn môi son trông vào thì dễ gì không say đắm khác nào một chiếc thuyền trên con sóng thần dồi dập hiệp liệt ở chốn đông người mà chẳng quen biết một ai mới ra hiên lầu ngồi một mình giả tuồng buồn bực ngồi chẳng bao lâu có một người khách trú vốn là cháu của người quản lý nhà tiệc này bước ra và khi thấy ngồi một mình mới mở lời làm quen mà rằng ông làm gì ngồi một mình mà sắc mặt chẳng đặng vui vậy hiệp liệt lập tức trả lời rằng cũng vì tâm sự ngổn ngang t r ă m mối bên lòng mà như thế chuyện g i ả m với người khách trú này đặng chừng nửa giờ mà r ồ n g là những lời giả dối tất phải làm cho nó lầm rằng hiệp liệt là một tay buôn bán giàu có lớn kế đó hiệp liệt mời tên khách trú này chung vui với chàng một tiệc r ồ n g là những món ăn cao giá và sau khi mãn tiệc tên khách trú này giới thiệu một ả ca nhi đúng bực thiên hương quốc sắc lại thêm giọng ca hát tao nhã dễ thích tình hiệp liệt tuy chẳng phải t r á n h bợm đa tình nhưng vì lúc kề vai khi cạ vế trước mùi ngào ngạt mùi hoa mà nhiều lần nữa say nửa tỉnh tưởng dầu cho bậc thánh thần lâm vào cảnh ngộ gian d í u này cũng phải lòng vàng tê tái sau khi đó hiệp liệt còn phải chiều lòng khách vào căn phòng có một bộ vàng bằng cẩm lai láng như đánh sáp sắc vân đen lộn đỏ đẹp kỳ giữa bộ ván thời mâm bạc ống ngà đèn chơn quỳ chạm trổ nguy nga ngọn leo lét nửa vàng nửa trắng xem cho kỹ kéo tim có sẵn h ợ p thuốc nguyên á phiện chưa khui khách ân cần mời hút cho vui ca nhi sẽ ra tài làm thuốc hiệp liệt vốn chẳng phải tay quen thuộc trong cuộc bài ý dạ muốn lánh xa nhưng nghĩ mình giả mạo thương gia e không hút chẳng là trái cách hiệp liệt bước lên nằm giữa vách đối diện chàng chú khách nằm ngang Á ca nhi an tọa gọn gàng đem cử chỉ dịu dàng làm thuốc hiệp liệt đã đề phòng lo trước đem theo mình liều thuốc đã say sẵn nước trà lén trộn uống ngay chừng đó mới đẹp mày vững dạ hút mười điếu chẳng điều chi lạ câu chuyện càng ý hiệp tâm đầu lời thành thật khách kia chẳng giấu nhờ đó hiệp liệt mới hay rằng có một sòng me tiền tay cái có trên bạc d ạ n g hiệp liệt mới k ậ tên khách trú này với thiệu chàng làm quen cùng anh khách trú hội trưởng trường đỗ bác tên khách trú ấy mới hứa cùng hiệp liệt qua đêm mai đến trước trường thì có anh ta chờ đợi một giờ khuya sang đánh hiệp liệt lấy bóp h ơ i ra cho ả ca nhi hai chục đồng bạc thưởng cách tiếp đãi khôn ngoan đẹp ý rồi cùng tên khách trú phân tay ra về chính là đêm hẹn hò hiệp liệt đi xe kéo đến tận nhà thì gặp tên khách trú quen này trao cho một tấm danh thiệp mời rồi đồng cùng nhau vào cửa hiệp liệt lên lầu thấy có trên hai mươi tay con đang ngồi xúm xích đặt bạc thì chàng đi ngay lại coi một hồi rồi dây lại nói với tên khách trú đi theo rằng tôi xem thế đêm nay hốt cái g i á c sòng vì t a cầm chén tráo trở hay lắm khó mà dò ý đặng người khách trú nói đây hốt me ngay thật chẳng có chút chi lận mạc sự ăn thua chẳng qua là mai r ủ đó thôi vì những tay con đều là người quen biết thường đánh tại đây luôn như đêm hôm qua hốt cái thua hết mười muôn đồng bạc mà sự đó cũng là thường khi hiệp liệt đứng ngó thấy người người đều đặt trên một trăm đồng mỗi cây thì trong bụng mừng thầm hiệp liệt quyết đánh nếu mai ăn thì chẳng cần gì phải ra tay giựt bạc chàng lấy trong một cái bóp phơi lớn bằng da đỏ mười tấm giấy một trăm đồng và đặt không mấy cây đã thua sạch chàng tính thầm rằng bây giờ phải giả đi tiêu đặng vọ mọi ngã trong nhà đ ặ n g sau dễ ra tay một chập sau hiệp liệt t r ở vô nhập sòng me và rút thêm mười tấm giấy một trăm đồng mà đánh nữa đánh riết không đầy mấy giờ hiệp liệt ăn đặng bốn muôn đồng làm cho chủ cái phải khiếp nên thay tay khác nhảy vào cầm chén phen này hiệp liệt thua lại và âm gần hết vốn nên nói thầm rằng bây giờ chẳng ra tay chớ đợi chừng nào hiệp liệt bèn lấy trong túi ra một cây súng lục l i ề n và hét lớn lên rằng hết thảy phải đứng dậy d ơ hai tay lên nếu rụt rịch thì tôi bắn nát ố c mấy tay cái và tay con đều sửng sốt ríu ríu v â n lời hiệp liệt cười và nói mấy người xem tài tôi trước cho biết c h ứ để l i ệ u mạng mà, mà khốn không về. hiệp liệt bèn đưa mũi súng lên và nói mấy người hãy xem kìa ba cái bóng đèn điện tôi bắn bể một cái cho mà biết tài tôi nói dứt lời hiệp liệt bóp cò tiếng súng vừa nổ thì một cái bóng đèn bể nát v ề văn miễn túa ra hiệp liệt nói bây giờ mấy người phải lấy hết tiền bạc và đi từ người đem lại để trên bàn khi đi lại bàn phải đếm số tiền của mình là bao nhiêu đặng tôi trao lại cho một tấm danh thiệp có biên rõ số tiền tôi mượn đây và trong hai năm về sau tôi sẽ trả lại vốn lời năm phân ông bàn nước quảng đ ồ n g tên trần xen là chủ cái muốn c ư ỡ n g lý thì hiệp liệt nhảy lại thập ngực d ở hỏng lên mà đem lại bàn để đứng xuống cả thảy thấy hiệp liệt sức mạnh phi thường thì đều run sợ trần sen bèn mở cặp da cầm trên tay và lấy ra một bó giấy bạc r ồ n g là giấy một trăm đồng để lên bàn mà đếm rồi nói rằng lây là sáu muôn bảy ngàn lồng bạc hiệp liệt rút trong túi ra một s ế p danh thiệp và lấy một cây viết có đựng mực sẵn đem theo mình mà viết ít chữ lên tấm danh t h i ệ p như vậy có mượn đủ số bạc sáu muôn bảy ngàn đồng hiệp liệt ký tên trong danh t h i ệ p rồi đưa cho trần sen và nói ông giữ tấm này đúng ngày kỳ hẹn trong hai năm về sau tôi sẽ trả bạc lại cho sau khi mỗi người đem bạc lại bàn để một chồng rất nhiều và lãnh giấy nợ hiệp liệt tính lại thì được hơn tám muôn đồng bạc r ồ n g lại giấy một trăm hiệp liệt cả mừng bèn lấy trong lưng ra một cái khăn bàn lớn biểu một thằng khách trú trong đám mấy gói lại kỹ lưỡng vừa xong hiệp liệt bèn l i ệ n cây súng lục liên lên bàn rồi cười và nói rằng tôi cho chủ nhà cây súng đó đ ằ n g ngày sau có ai đến làm ngang như tôi thì có mà trừ nói dứt lời hiệp liệt s á c h gối giấy bạc để sau đích mà đi ra cửa phòng coi bộ tự nhiên không điều chi sợ sệt cả khách giang cầu là chủ nhà chứa nổi giận nhảy lại bàn lấy cây súng quyết rượt theo hiệp liệt mà giết chẳng về chừng bóp cò thì nghe gõ cắt cắt mới hay rằng không có để đạn giang cầu nổi giận nói với mấy người khách trú kia rằng thằng đó bây giờ tay không khí g i a i à mình phải vượt theo nó bắt nó muốn cho nó khỏi x ả y thì để tôi bấm chuông thông tin cho thằng sơn long cắt cửa hay lặng nó chạy lên mình ở trên này lanh xuống nó ở dưới lánh lên thì thằng ăn cướp n à y không thoát khỏi lặng à hiệp liệt khi đi ra ngoài cửa thì lén núp một bên nên nghe rõ mấy lời của giang cầu nói tiếng chuông vừa kêu ren g ren g và khi bọn khách trú đồng cùng nhau sửa soạn chạy ra hiệp liệt bước ngay lại cửa trở mắt nó lớn lên rằng chúng bay muốn tao vặn hỏng hết hay sao mà toan làm dữ để tao nhốt bọn bay ở lại trong phòng này coi b â y làm gì tao cho biết nói dứt lời hiệp liệt bèn khép cửa và khóa lại đoạn rút chìa khóa ra bỏ vào túi rồi chạy lại thang lầu đón thằng cha sơn đông lên mà đánh nói qua thằng sơn đông vừa nghe tiếng chuông reo thì biết có chuyện hỗn độn nên cầm một con dao lưỡi rất lớn và dài chạy lên thang nhưng không đề phòng nên khi chạy lên đến bực thang trên đầu bị hiệp liệt chặn cẳng té nhào thiếu một chút phải bị lưỡi dao đâm chết thằng sơn đông lật đật đứng dậy và khi thấy hiệp liệt đứng chắp tay sau đ í t cười ngất thì hư đau nhảy tới chém một cái v ụ c hiệp liệt né khỏi và búng ngay lỗ rúng của thằng sơn đông một cái cóc thằng sơn đông tức giận không cùng bèn hơi đau chém nữa nhưng mỗi khi chém đều trật cả mà lại bị hiệp liệt búng ngón tay trỏ vào rúng thì lại càng nửa giận nửa thẹn hơn nữa còn hiệp liệt thì cười hắc hắc luôn k ế đó hiệp liệt lui lại đứng dựa mình vào cánh cửa phòng đang nhốt bọn cách trú tay để sau đích lén thò chìa khóa vào mở ra rồi đứng chõi c ả n chịu lại vì ở trong có bọn chợ xô ra rất mạnh thằng sơn đông thấy hiệp liệt lẹ l à n và võ nghệ cao cường thì có ý kiên nên đứng lập thế nhảy tới chém một cái cho thiệt chúng hiệp liệt đứng cười coi bộ khi thị lắm khi thằng sơn đông nhảy tới chém một cái rất mạnh hiệp liệt bèn lách mình qua và mở cửa làm cho thằng sơn đông chém trật té nhủi vào phòng hiệp liệt lật đật khép cửa và khóa lại đứng cười một hồi rồi xách gối bạc xuống thang lầu ra đến cửa ngõ hiệp liệt gặp hai danh đã đến chờ thì hỏi rằng hai danh à mày có kiếm sẵn xe hơi đặn đi không dạ sẵn đây có một cái xe hơi đậu chờ trước nhà tên sắp phơ ngồi ngoẻo đầu mà ngủ muốn đi thì lên s á c h nó l i ệ n xuống đất mà đi chứ có khó gì hiệp liệt gật đầu và đi ra thì hai danh bước lên bàn đạp xe hơi c h ọ n tay ngang qua hông mà s á c h tên sắp phơ coi rất nhẹ nhàng mà bỏ xuống lề đường hiệp liệt s á c h bao bạc nhảy lên xe thì hai danh đạp máy xe phát chạy hai danh hỏi hiệp liệt rằng thưa chủ phải đi đâu bây giờ hãy cho xe chạy đến nhà thương chợ rẫy đặng cứu thầy đỗ hiếu liêm ấy là vụ đánh sòng me của hiệp liệt một giờ rưỡi khuya không hại mạng ai cả cs hiệp liệt lai cáo tái bút bổn báo vừa đăng tin này thì có quan chánh sở t u ầ n thành chợ lớn cho hay bằng dây nói điển rằng đêm hôm qua có hai đứa trong bọn cướp thanh long lúc một giờ rưỡi khuya leo tường quyết giết trộm thầy đỗ hiếu liêm là tay trinh thám đại tài mới đây bắt đặng ba đứa lợi hại trong bọn và vì r ủ i về xe hơi nên trọng b ệ n h còn nằm dưỡng b ệ n h tại dưỡng đường chợ lớn thật rất may ba lực vừa chém xuống bỗng có người đến cứu kịp bắt nó và một đứa nữa đem giao cho bót và đưa một tấm danh thiệp có in mấy hàng chữ như vậy cs hiệp liệt sài gòn như thế hiệp liệt là tay ăn cướp có t r í thanh cao lạ lùng ước t r o n g đỗ hiếu liêm mạnh lại mau hiệp cùng sở mật thám n ã tróc cho đặng nó vì do theo bài thông tin này thì hiệp liệt có tài và trí không dễ gì bắt đặng vậy từ đây về sau nếu có tin của hiệp liệt g ử i đến thì bổn báo rất hoan nghênh và lập tức đăng lên mặt báo cho quý độc giả tường tất các nhật báo an nam đặng phép dịch tin này vì có lời của hiệp liệt dặn từ ngày các báo tây và các nhật báo quốc âm đăng vụ hiệp liệt đánh sòng me này thì khắp lục châu người người đều rộn rực những nhà giàu đều có ý lo sợ còn những người tộc mạch lại trong hiệp liệt đánh vài đám nữa cho rõ tài đỗ hiếu liêm hay tin này thì thổn thức trong lòng ước sau mau mạnh đặng trừ được tay lợi hại xứng tài đối thủ với mình trước thi ân cho xã hội sau cho danh tiếng lẫy lừng một tuần nhựt sau đỗ hiếu liêm b ệ n h giảm được năm phần năm ngồi dễ chịu mỗi ngày chàng đều có tiếp đặng nhiều hiệu báo tây nam chàng nhờ có thằng bọ biết đọc chữ quốc ngữ nên mỗi khi tiếp đặng n h ậ t trình thì nhờ có nó đọc cho chàng nghe giải buồn một đêm kia vào khoảng chín giờ thì đỗ hiếu liêm khỏe trong mình thằng bọ dở nhật báo quốc âm đặng đọc cho chàng nghe thì thấy nơi một thời sự trong tờ báo lục tỉnh tân văn có một vụ như vậy thuốc độc hại mạng người mới hai ngày đây tại trà vinh có xảy ra một vụ làm cho náo động tại tỉnh thành số là đặng háo thắng làm tuần cho anh là đốc cụ sứ đặng nghiêm quấn đã qua đời nên có mời đủ thân bằng quyến thuộc và ba đứa cháu là nàng đặng nguyệt ánh và hai đứa em trai tựu về đủ mặt chẳng rõ có ai hềm thù hoặc toan ý chi trái bỏ thuốc độc làm cho cả nhà đều d ư ơ n g ráo phước mai người người đều cứu được duy có nàng đặng nguyệt ánh thì b ệ n h mười phần chắc phải chết hết tám còn hai em của nàng vì thơ bé chịu thuốc độc không nổi phải chết trong vài giờ sau vụ này cò bót còn đang mở đường tra vấn lục tàu chúc đỗ hiếu liêm nghe thằng b ỏ đọc hết tin này thì sửng sốt giục c h ỗ i dậy một cái rất mạnh động đến d í t trên đầu phải ngã ra chết giấc thằng bọ thấy nơi vết trên đầu của đỗ hiếu liêm máu chảy nhuộm hồng quảng kinh lật đật chạy cho quan thầy thuốc an nam hay đặn vào cứu cấp một chập sau đỗ hiếu liêm tỉnh lại và nhớ đến tin chẳng lành khi nãy thì đôi chồng dầm về lụy đổ chàng kêu thằng bọ lại gần bèn nói nhỏ rằng bọ ơ i thầy còn nằm bệnh như v ậ y biết làm thế nào đi thăm cô tư thảm thương nàng thọ khổn sống thác không tường hôm trước thầy đau nặng thì nàng vào đây nuôi thầy cả tuần thầy biết nàng thương thầy lắm nên chi từ ngày đó đến nay thầy ôm ấp k h ố i tình mãn nguyện mai sau thầy cùng nàng trăm năm kết tóc thầy có vẻ đâu tình luyến ái nó có thế lực gì mà làm cho thầy ngày đêm thương thương nhớ nhớ thương là thương nàng hết lòng với thầy đang hồi b ệ n h ngặt còn nhớ là nhớ những lời tao nhã như đờn của nàng phủ quỷ thầy rầu buồn vì nỗi nọ b ệ n h này b ỏ ơi nếu không có nàng khi hoạt nồng khi đắp lạnh khi chuyện g i ã n g khi thuốc men thì vì đau mà thầy chết rồi ôi có vẻ đâu nàng làm cho thầy sống lại đây tức là nàng muốn để cho thầy từ đây về sau ôm sầu gánh thảm thế thì thà thầy chết mà cùng nàng tái ngộ t r ố n giả đài còn hơn nói dứt lời đ ổ hiểu liềm dòng châu lai l ã n g thằng bọ nghĩ thầm rằng ta có vẻ đâu chủ ta hữu tình cùng nàng đặng nguyệt ánh đến thế mà hay cho người giấu nhẹm tình si bấy lâu và đến nước này mới thốt lời phân cạn thằng bọ nói với đỗ hiếu liêm rằng thưa thầy xin thầy lấp mạch sầu chớ vội âu lo làm gì tuy trong nhựt trình cho hay rằng nàng mắc thuốc bệnh mười phần trọn tám phần nguy thì mặc dầu song mà có câu tử kỳ hữu định tưởng dầu thập phần tử n h ấ t phần x a n h cũng chẳng nên lo đã biết như vậy mà nào rõ tánh mạng của nàng phải cùng trong thỏi mày x a n h hay không thì làm sao thầy không lo sợ sao đặng thầy còn sợ một nỗi này là nàng chết mà thầy không thấy mặt thế thì đoạn trường này có đoạn trường nào hơn chết như nàng chết q u a n g chết tức sống như thầy sống thật vô duyên bọ ơi làm sao mày lập tức đi xuống trà vinh thăm nàng và như mày có được may mắn gần nàng trong khi nàng còn dài hơi thở sau hết mày đem vào t a y nàng những lời này đỗ hiếu liêm đến tuổi này mới biết thương nàng là người thứ nhất trên đời đó là mấy lời có thế làm cho nàng cười mà trút linh hồn ra khỏi xác bọ này mày phải sửa soạn đi lập tức k é o trễ thì tội nghiệp một mảnh má hồng giờ chết mà t u ổ i phận lầm tưởng không người thương tiếc thằng bọ nghe lỗ h i u l i ề m thúc khói biểu đi thì châu mày nói rằng thưa thầy tôi đi thì được rồi mà ai đâu phụng dưỡng thầy đang lúc này bệnh trở hiểm nghèo đỗ h i u l i ề m trợn mày và nói dầu cho tao có chết cũng chẳng hại gì mày hãy đi đi c h ứ có dùng d ằ n hay là mày muốn nàng chết mà không được nghe mấy lời của tao nhắn g ử i thầy ơi thầy thầy gì hay là mày muốn tao chết rồi thì mày đi hay sao nói đi phải vậy không đ ặ n g tao nhào xuống giường cho vỡ ốc ra đỗ hiếu liêm nói vừa dứt lời bỗng có một người xô cửa bước vào phòng miệng cười hắc hắc đỗ hiếu liêm ngó lại thì thấy người mặc một bộ đồ hàng quảng đông giơn mang giày tàu trên đầu có đội một cái nón n h ỉ mềm màu đen lại có mang mặt nạ đỗ hiếu liêm thò tay xuống nệm lấy cây súng lục l i ề n đưa ngay vào mặt của người lạ mặt này tức là hiệp liệt và nói lớn lên rằng hãy giơ hai tay lên không thì ta bắn mi là ai mà giờ này vô đây làm gì hiệp liệt giơ hai tay lên còn miệng thì vẫn cười và nói là vì tôi mà thầy không biết có lẽ thầy cũng nghe danh hiệp liệt chê đỗ hiếu liêm giật mình ngó sững hiệp liệt cười xòa và nói thầy cũng còn nhờ hiệp liệt cứu thầy ngày nọ khỏi chết về lưới dao của pa lực là bộ hạ của thanh long thế mà không biết thầy có nhớ ơn của hiệp liệt không đỗ hiếu liêm sửa nét mặt tươi tỉnh lại và nói tôi chẳng hề quên nhưng xin khuyên hiệp liệt bỏ cái nghề bất lương đó bằng không thời sao nếu tôi không nghe lời thầy thì sẽ bắt tôi mà làm cho quan viện lý phải không phải đó không sai hiệp liệt cười và nói mặt y la thành nhứt lệnh hiệp liệt lâu hề sợ sệt việc đó khi tôi mạnh rồi sẽ biết còn hiệp liệt đến đêm nay có dụng ý gì tôi lên lặng cười một người bấy lâu lỗi danh hiếu sắc mà vừa hay tin một nàng bị mắc thuốc độc thì ngã da chết giấc lại còn muốn l i ệ u mình tự tử à hè hè <cười> t o à n chết như thế có phải là chết vì tình không có phải chết về một mảnh hiền nhang không kìa thù phủ m á u non nghĩa v ụ cùng xã hội chết chi mà chôn vùi tài ba với thân mình dưới ba tất lất chết chi vậy có phải tệ lắm chăng đỗ hiếu liêm nghe hiệp liệt phân những lời t r á n h đáng thì tự hồ nghĩ ngợi mà rằng một đứa ăn cướp mà biết làm cho ta một bài giảng hẳn hồi mà tên ăn cướp nào có tình cùng ta lắm vậy lại mạo hiểm đến tại phòng ta nói cười chẳng chút gì sợ sệt ta phải gỡ cái mặt nạ của nó mà coi cho biết là ai đỗ hiếu liêm đang nằm suy tính bỗng nghe hiệp liệt nói rằng Đỗ Hiếu liêm hãy an lộn. lỗ i ê hiếu liêm còn trọng b ệ n h à chẳng ly thâm l à n g nguyệt ánh nặng vậy lễ cho tôi xin phép vì việc nghĩa ly thăm nàng như cứu liệt nàng thì tôi sẽ cứu d ù m c ò n như m ạ n g phận của làng phải dứt thì tôi sẽ lem những lời của thầy muốn gửi cho làng khi nãy mà nói cho làng nghe đỗ hiếu liêm nghe hiệp liệt nói thì có ý mừng thầm nên hỏi rằng mà hiệp liệt đi cách nào g và chừng nào đi lội l ê m nay tôi ly có chậm trễ thì sáng mai tôi cũng lỡi tới sớm trong một giờ sau đây tôi ly xe hơi của tôi xuống mỹ tho dò miệng một chiếc tàu b ơ i của một vị cai tổng mà ly xuống trà vinh vì làng bộ xuống trà vinh lúc này à, hiểm trở ly xa hơi không lượt hiệp liệt có quen với vị cai tổng ấy không mà mượn được không quen gì cả mượn lây là lén trộm ly về là trả lại nếu vậy thì không được tôi không cần chú đi đâu và tiện đây tôi xin bắt chú mà nạp cho quan biển lý đỗ hưu liềm cưng giữ mũi súng ngay mặt của hiệp liệt làm cho hiệp liệt phải v â n theo lời giơ hai tay lên khỏi đầu đỗ h i ê u liêm nói với thằng bọ rằng này bọ mày đi lại gỡ cái mặt n ạ c ủ a hiệp liệt cho tao coi mặt và lấy cái còng này còng hai tay lại cho tao thử nào thằng bọ vâng lời lấy cái còng đi ngay lại hiệp liệt nhưng vô ý đi ngang qua khuất nòng súng hiệp liệt thừa dịp đó nhảy trái ra khỏi phòng và núp mình qua giữa cánh cửa thằng bọ xô cửa chạy theo vừa ló đầu ra thì bị hiệp liệt búng ngón tay t r ỏ vào chót mũi nghe một cái cốc thì giật mình và khi ngước mặt lên bỗng bị hiệp liệt xịt dầu măng vào hai mắt chẳng thấy đường đi thằng bọ bị s ố n g sang đôi mắt đứng dụi lia làm cho nước mắt chảy dầm về hiệp liệt nói lớn lên rằng bò à mày khóc ai lo vậy hử nói rồi hiệp liệt chạy ra ngoài và đi lại vách rào sông ly sắt d ậ m c ẳ n nhảy ra đường rồi đi lại một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi sơn màu đỏ sậm ấy là xe của chàng mua riêng bên quê kỳ xe này dài và nhọn đích nên hiệp liệt đặt tên là điếu xì gà hiệp liệt nói với nam mạnh rằng anh hãy mang kiến à trùm đầu lên v ậ y tôi cầm máy cho líu s ì gà chạy hết máy xuống mỹ tho hiệp liệt bước lên xe rồi cũng mang kiến đội một cái nón trùm đầu đoạn đạp máy tiếng nổ nghe b ô n g b ô n g rất thanh thao dữ dội kế đó xe phát chạy nghe vù vù ai nghe tiếng r ỡ ốc có người vừa thấy xe chạy phớt ngang qua mặt và khi ngó theo thì chỉ còn thấy cái đèn sau đích mập mờ đỏ đỏ thì lắc đầu le lưỡi nên sao có người đặt riêng tên này? xe này là xe ma sức xe chạy mau cho đến n ổ i ngồi trên ngó mấy trụi dây thép p h ă n liền nhau như t r o n g cách nhau chừng một tấc tay xe chạy từ chợ lớn xuống đến mỹ tho là hai mươi ba phút đồng hồ ba ngày sau thằng bọ đọc một cái tin sau này trong tờ báo quốc âm cho đỗ hiếu liêm nghe hiệp liệt mượn tàu hơi nói đến tên hiệp liệt có lẽ chưa quý độc giả cũng còn nhớ cách hơn một tuần rồi hiệp liệt đánh sòng me trong chợ lớn và lấy được một số bạc trên mười bốn muôn đồng hôm ba tháng mười hai vừa rồi đây vào khoảng mười giờ rưỡi tối thầy cai tổng lê văn quý ở tại mỹ tho là một t a i giàu có lớn trên đất có ô tô dưới sông có cano đang ngồi nói chuyện với người vợ bỗng có một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi hình dài và nhọn như điếu xì gà chạy đến đậu ngay trước nhà thầy cai hay có khách đến viếng liền sai một đứa ở đi ra mở cửa ngõ một chặp sau có một người mặc y phục theo khách quảng đông đi ngay vào nhà t r o n g vào nét mặt thì là một người khách trú dán cách con nhà phú hộ tuổi độ chừng hai mươi lăm cha trắng mắt trong mũi cao mày liễu m ặ t chữ điền nói tắt một lời là người này diện mạo khôi ngô hình dung tuấn tú thầy cai đứng dậy chào hỏi tử tế mà rằng chào thầy chẳng hay đêm hôm tăm tối thầy đến có việc chi người khách trú này cúi đầu đ á p lễ đoạn lấy trong túi ra một tấm danh thiệp đưa cho thầy cai và nói xin thầy coi đây thì sẽ rõ danh tôi thầy cai cầm tấm danh thiệp lên coi thì thấy mấy chữ in sắc sảo như vầy cs hiệp liệt sài gòn thầy cai coi vừa rồi thì biến sắc vì thầy có coi n h ậ t báo quốc âm nên chi rõ tài hiệp liệt lắm thầy sửng sốt xong gượng làm tỉnh hỏi rằng tôi có nghe danh của thầy rồi đêm nay thầy đến nhà tôi muốn sự gì hiệp liệt cười và nói tôi nghe danh thầy là người nhân t ự đức hạnh chẳng biết hà lạm của dân một đồng thầy mà được điền viên rộng lớn gia tư phú túc ấy là nhờ lắm công g ậ y dựng và đức ông bà cha mẹ mấy đời tích thiện nên chi được hạnh phước đại phú do thiên tôi đây có lòng kính phục nào có ý đến làm chuyện bất lương đâu tôi xin tỏ thật vì tôi gặp việt nghĩa muốn ra tay nên đến xin thầy trợ giúp thầy cai vững dạ phán rằng thầy muốn chi xin cứ việc nói chớ ngại nếu phải cho tôi trợ giúp thì tôi sẵn lòng luôn hiệp liệt nói tôi xin thầy cho tôi mượn chiếc tàu hơi đi trà vinh lập tức bây giờ và chừng trong hai ba ngày tôi sẽ trả lại không sai xin thầy tin lời tôi làm chắc thầy cai đứng nan g phân thì hiệp liệt tiếp rằng còn như thầy có sợ tôi đ ọ t luôn chiếc tàu hơi của thầy tôi xin gửi cái xe hơi của tôi lại thầy làm chắc xe của tôi giá đáng bảy tám n g à n đồng c h ứ chẳng phải như xe thường đâu tôi tin bụng thầy và xin thầy chẳng nên nói lại cho ai biết sự xảy ra đêm nay vì nếu mà hư việc này thì thầy chết trách sao tôi độc ác thầy cai suy nghĩ một hồi rồi nói tôi đâu biết đặn g thầy mượn chiếc tàu hơi của tôi mà đi làm việc nghĩa hay là đi đánh nhà nào nếu vì lẽ trái mà tôi cho mượn thì tôi có tội liên can đó đáng lẽ thì khi tôi nghe đến tên thầy tôi phải bắt mà nạp cho quan ấy là trách nhiệm của một người làm cai tổng hiệp liệt cười và nói thầy muốn bắt tôi thì bắt thử coi thầy cai thấy mình tay không và biết hiệp liệt võ nghệ cao cường thì đứng ngẩn ngơ hiệp liệt nói hay là thầy muốn dùng khí giá chi nói dứt lời thì hiệp liệt bèn rút trong lưng ra một lưỡi gươm d à i chừng bốn tấc mà phóng găm lên mặt b ạ n đứng sừng thầy ca giật mình ngó lưỡi gươm sáng như bịch bạc thì tay chân run lập cập hiệp liệt thấy vậy liền rút trong lưng ra một cây súng lục liên cầm l i ề n luôn lên bàn và nói nếu dùng l ử a gươm không tiện xin thầy dùng đỡ cây súng này có lẽ hay hơn hiệp liệt nói dứt lời rồi đứng khoanh tay cười ngất thầy cai thấy hiệp liệt đường đường diện mạo lại lời nói hùng hồn thì trong lòng khiếp sợ thế mà thầy bảo gan cầm cây súng lục liên lên nhắm hiệp liệt mà bắn thầy vừa bóp cò thì người nhảy đến chụp tay làm cho bật lòng súng qua bên súng nổ lên viên đạn trúng vào vách tường bể một miếng xi măng gần bên hiệp liệt đứng chừng năm t ấ t cô cai tổng la lên rằng mình ơi mình muốn chết hay sao mà dám toan giết hiệp liệt làm ộ t tay lợi hại thầy cai sẵn giận chẳng nói lời gì thầy hất một cái rất mạnh làm cho cô cai phải ngã ngửa ra còn hiệp liệt thì vẫn đứng khoanh tay mà ngó thầy cai đưa súng lên và vừa bớt còn một lần nữa bỗng bị năm mạnh nhảy cửa sổ vào nhà một tay nắm nơi cổ tay thầy một tay t r ò n ngang qua hông mà giở h ổ n g lên khỏi mặt đất hiệp liệt thấy vậy nói rằng anh năm chẳng nên mạnh tay hãy để thầy ngồi lại ghế mà lấy cây súng sáu thì đủ hiệp liệt bước lại đỡ cô cai ngồi lên g i á n đoạn nói với thầy cai rằng tôi có lòng kính trọng thầy nên mới đến nhà dùng lời tử tế mà nói thầy không bằng lòng cho mượn thì thôi lại toan giết tôi thật cũng quá bụng tôi đó thế mà tôi chẳng giận thầy chút nào tôi mượn không được thôi xin để tôi đi về cho sớm nói dứt lời hiệp liệt cúi đầu chào thầy cai đoạn chào cô cai và nói tôi chẳng quên ơn cô bao giờ cũng nhờ cô mà tôi mới đặn toàn tánh mạng này thưa cô tôi về nói rồi hiệp liệt bèn đi ngay lại bàn giật lửa gươm n h á t vào lưng rồi cùng năm mạnh đi ra đường hiệp liệt nói với năm mạnh rằng anh cầm máy xe về để lại nhà của tôi mới mướn sau đây và khi anh được điển tính thì lập tức đem xe xuống mỹ tho trước nhà hàng túy anh thì có tôi lên đi về khi hiệp liệt và năm mạnh đi rồi thầy cai thở ra và nói với cô cai rằng cũng tại mụ đó t h ấ y không nếu mụ không chụp tay tôi thì tôi đã giết đặng nó rồi có phải là tôi đặng nổi tiếng như thầy đỗ hiếu liêm bắt được bạch xà và khắc khổ không mà lại tôi còn nổi tiếng hơn nữa ủa không biết chừng được quan h trên thưởng mề đay điều nữa à mụ thôi đi mề gà chớ mề đay gì mình tưởng thằng hiệp liệt nó đưa súng cho mình bắn nó là ngu dại gì hay sao nó phải biết sao sao nó cũng khỏi bị hại nên mới bạo gan đến thế nín đi mụ à đàn bà quần giận yếm mang nan g quá mà biết gì tôi nghĩ tôi mất cái mề đai tôi giận quá mày đ a gì tôi cũng có đủ duy còn thiếu cái thứ đỏ nó gắn vào ngực thì coi cái ngực nó lỡ lớn lắm có khó gì mình muốn thì kỳ cử bỏ thăm cử hội đồng quản hạt tới đây mình vác tiền mua thăm khi đ ã c ử rồi mình quỳ trọn hai năm thì mình sẽ có đỏ đỏ trên ngực khó gì mụ nói sao lạ quá là một ông nghị viên quản hạt nhỏ n h ấ t gì mà là phải quỳ cho mất thể diện đó a mụ cô cai cười xòa và nói quỳ đây là tiếng tây nghĩa là dạ mình quên sao à phải rồi ô i tôi không thèm quỳ mà đeo mề đai đều ra đàn thấy người ta ngó vào ngực thì hổ mặt với người đời quá mà có khác nào thằng cùi mặc đồ gấm đó a mụ thầy cai vừa nói dứt lời bỗng có một đứa ở chạy vào nhà nói rằng thưa ông có một người ăn trộm chiếc tàu hơi chạy rồi nên tôi vào báo cho ông hay thầy cai vỗ đầu và nói thằng hiệp liệt thiệt quá trời nó mượn mình không cho thì nó cũng lấy ngang c ô cai nói mình lo lắng làm gì để coi trong ít ngày đây hiệp liệt có đem trả không cho biết bài này bổn báo dịch một phần trong bài thông tin của hiệp liệt đang trong báo opinion và lời khai của thầy cai và mới đây bổn báo có tiếp cận điển tính của thầy cai cho hay rằng hiệp liệt đã trả chiếc tàu hơi lại cho thầy rồi bb thằng bọ vừa đọc hết tin này thì có một người xô cử bước vào đưa cho đỗ hiếu liêm một cái điển tính chàng lật đật mở ra xem thì thấy mấy hàng như vậy đặng nguyệt ánh dịp bệnh lặng lại h a i tin hai h l i ế u em chết thì mất t r í lỗ hiếu liêm an lòng dưỡng bệnh hiệp liệt lãnh việc săn sóc chạy thầy cho l à n g có lẽ cứu lặng chẳng sao hiệp liệt đỗ hiếu liêm xem điển tín h rồi thì lắc đầu thở dài và nói với thằng bọ rằng a khổ nữa nàng đặng nguyệt ánh bị mất thuốc l ạ i vì rầu mạng phần của hai em mà mất trí rồi ôi nếu vậy thì nàng chẳng còn biết thầy là ai nữa còn thằng hiệp liệt nào mà có tình cùng thầy quá vậy thầy nghĩ không ra hết tập mười bảy còn tiếp